Các bạn đang nghe tại audio.net Được một nửa cô không thể bỏ lại Cô cần phải có trách nhiệm hoàn thành nó Chỉ là chuyện này cũng có thể dễ dàng giải quyết Bản thiết kế đã gửi buổi sáng Nếu không được cô có thể chỉnh lại Rồi sau đó gửi bằng email, tin nhắn Cũng có thể liên lạc bất cứ lúc nào Cô có ở bên cạnh anh hay không? Hình như cũng không quan trọng Nghĩ như vậy cô nhẹ nhàng thở ra Đưa ngón tay nhỏ nhắn Nứt qua gỏ má của anh Cũng không định đánh thức anh dậy. Lần tĩnh hành nắm lên ngón tay cô, Trên mặt là nụ cười cưng chiều. Tinh thần còn tốt như vậy, Đã ngủ đồ chưa hả? Dừng thư dục chỉ cười. Cô không muốn anh biết thật ra cả đêm cô không hề chập mắt. Bàn tay trượt xuống không cô, Kéo cô vào lòng mình. Gương mặt tuấn tú của anh vùi vào tóc cô, Thưởng thức mùi thơm nhàn nhạt, nhạt mê người này. Dừng thư dục ôn nhu tựa vào ngực anh, Cảm giác anh ôm lấy cô thật chặt. Yêu anh nhiều năm như vậy Cô khát vọng mình có thể ngồi trong ngực anh Mà hôm nay mộng đẹp đã thành hiện thực Thế nhưng lúc bắt đầu Cũng là lúc kết thúc Nhắm mắt lại Dường từ dục sung túng mình một lần cuối lưu luyến anh Đôi tay của cô rất chặt hơn Ở trong lòng lương tĩnh hành vô cùng thỏa mãn Em là của anh Anh bá đạo nói nhỏ vào trong tay cô Từ trước đến giờ Đều là của một mình anh Nghe anh giống như tuyên thệ. Dương Tô dục không cười, ngược lại càng thêm bất đắc dĩ. Anh đối với cô chỉ là ham muốn chiếm giữ. Chỉ vì có một người đàn ông khác mơ ước cô mà kích thích tính tình bá đạo của anh. Nếu vậy như có một ngày không có ai theo đuổi cô, vậy thì có phải anh sẽ không còn hứng thú với cô hay không? Tới lùi như vậy thật sự là quá mức cực khổ. Đây cũng không phải là tình yêu mà cô muốn có. Cô là một người phụ nữ cố chấp bảo thủ, yêu một lần chính là cả đời. Mà theo cô biết, anh lại không phải là như vậy. Nhớ chuyện này không cần vội vãn nói ra, không cần gấp gáp cười lên những vết thương. Thời gian sẽ làm nhạt nhòa sự tồn tại của cô đối với anh. Tịnh anh à, cô ở trong ngực anh khẽ cất tiếng gọi. Ừ. anh nâng cầm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. Cô hít sâu một hơi, lấy ra tất cả dũng khí nhìn vào đôi mắt thâm thí của anh kiên định nói. Em yêu anh. Dương Tư Dục dùng âm thanh ôn nhu nhất Thời nhận tình yêu của mình đối với anh Đây là lần duy nhất Cũng là lần cuối cùng cô nói cho anh biết tâm ý của mình Lần tỉnh hành rõ ràng sững sờ Không ngờ được sẽ nghe cô nói yêu mình Gương mặt tuấn tú tử xanh chuyển sang trắng Giống như là liên tưởng đến những chuyện khác Dương Tư Dục bật cười Cô tỏ tình đã thành công hù được anh Này thật là vừa đúng lúc chứng minh Anh cũng không hy vọng nghe được cô nói như vậy Bởi vì anh không có tình cảm dành cho cô Cô rũ mắt xuống Thua lại những thất vọng Vừa mới dâng lên ở trong mắt Ôm chặt anh hơn Quý trọng giây phút này đi Giữa bọn họ sẽ không có tương lai đâu Lần tĩnh hành ôm cô Đôi môi mòng mời xa rồi lại đóng lạnh Nhưng không phát ra một chữ nào Yêu ư Khó khăn như vậy sao Đối với bất cứ một người phụ nữ nào Anh đều có thể dễ dàng nói ra những lời này Không cần suy nghĩ Anh yêu em, anh yêu em. Thế nhưng giờ phút này, anh lại trở thành một người tâm. Cái chữ kia đột nhiên giống như một tàng đáng ngàn cân, đè nặng lên trên ngực anh, làm cho anh ngay thở cũng cảm thấy khó khăn. Chưa bao giờ anh có cảm giác sợ hãi, nhưng lúc này nó lại xông vào trong ngực, lên tim anh, giống như là ai đó đang bắp chặt lấy cổ của anh vậy. Chữ kia chỉ là đùa dẫn, lời anh nói ra tuyệt đối không cần phải suy nghĩ, không cần phải vướng mắc Cứ lưu loát nói ra như đang nói chuyện thời tiết vậy. Nhưng khi đối mặt với tư dục, nó lại không đơn giản như thế. Anh biết những gì anh nói, cô đều để đề ở trong lòng. Nhưng rồi anh lại lo mình sẽ làm cho cô thất vọng. Lo được lo mất, trước nay chưa từng có. Lúc này anh cũng không nói gì. Lời thề thiên trường địa cửu anh không nói ra miệng. Nhưng ngược lại đặt ở trong lòng, cũng không muốn giả dối cam kết ngoài môi. Hiện tại, anh chỉ có thể giữ yên lặng. Dù sao thì bọn họ vẫn còn có rất nhiều thời gian Đợi đến khi anh suy nghĩ thông suốt Anh sẽ cho cô biết tâm ý của mình Lúc này tay trong tay thân thể bên nhau Nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ Để tải qua là kết thúc Anh cần phải về nhà tắm rửa đi làm Anh hôn lên trán cô Rồi sau đó vội vàng đứng dậy mặc đồ Quần áo bị ném lung tung trên nách Một lần nữa chứng minh đem qua Hai người phóng đáng tới cỡ nào Cô nằm ở trên giường, nhìn anh tự nhiên mặc quần áo trước mặt của mình, không để ý đến thân thể không mảnh vải của mình. Chàm chú theo dõi sắc mặt của anh. Cô hâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net